An Hiểu nhìn kia phiến trên sa mạc, mấy người bọn họ ra sức lộng bùng đất ra tới, làm làm bùng đất một chiếu vào trên sa mạc liền sẽ bị gió nhẹ cấp quát động. Hơn nữa có chút bạc nhược địa phương vừa mới trải lên bùng đất lúc sau, liền sẽ bị cuốn đi, lại khôi phục sa mạc nguyên dạng. Nhìn một mạng này, An Hiểu cũng có chút cho dự. Bất quá, ở quan sát hướng gió lúc sau, An Hiểu lại lựa chọn mặt khác một mảnh sa mạc mảnh đất làm, cho bọn họ phô bùng đất. Mọi người tuy rằng có chút hoài nghi như vậy. Cách làm, nhưng là An Hiểu nói chung quy là muốn nghe. Bên này Phong tuy rằng tiểu một ít, nhưng là kia hiệu quả cũng là không sai biệt lắm, hảo không bao nhiêu. thấy này, An Hiểu thấy một bên một chậu nước bẩn. Bưng lên tới liền bắt hướng về phía những cái đó vùng đất. Nhìn nhanh chóng bị hút khô thủy, những cái đó vùng đất cũng là đã ương ướt các cao dáng ở hạt cát thượng.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 Nhưng là ai cũng không thể quyết định chính mình khi nào chết. Ta đã biết, làm chính mình sự tình đi. Một lát sau, An Hiệu nói, phía trước họa ra tới bản vẽ, nàng là xem qua, rất tùy. Hiện tại những cái đó rảnh rỗi người cơn hồ đều bị lộng tới nơi này tới đánh nền. Bớt quá, này sa mạc đánh nền, cũng là một kiện thực bất đắc chỉ sự tình, sa mạc thổ chất là tơi.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 Nhưng là về sau nếu là có bệnh gì đâu, thật là tìm ai đi. Nàng chỉ biết trị cái cảm mạo, làm người ăn chút thuốc trị cảm thì tốt rồi. Đến nỗi mặt khá chứng bệnh, khi nàng chính là một trận choán ván. Căn bản chính là một không thanh nhị không sở sao. Nhưng là hiện tại vẫn là trước cố hảo trước mắt sự tình đi. Hiện tại thế giới bất bình thản nhiều khúc chí, nhiều khó xử amami, các ngươi đang làm gì.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 nghe thấy an hiểu nói như vậy, hai cái tiểu hài tử trên mặt tức khắc rất khó coi. bọn họ không nghĩ tới việc này an hiểu cũng sẽ biết. a di, chúng ta vừa mới chính là nho nhỏ chơi từng cái, chính là không cẩn thận động đau ở những cái đó, xương sòm bà thường cắt vài cái hạ mà thôi nga. cho rằng an hiểu là không cao hứng, lâm văn chạy nhanh nải thanh nải khí giải thích. chính là nàng một mở miệng, này nguyên kiều cảnh liền có một loại muốn nít nàng suốt, động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 Đang chuẩn bị đi lấy thời điểm, một con khô khóc bàn tay lại đây. Trần Kình tay mắt lanh lẹ một đao huy đi xuống. Sóng tan thi sóng lên một tiếng, kia không có đoạn một cái tay khác lại chửi thân lại đây. Trần Kình lại lần nữa một đao đi xuống, tan thi đầu trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hai người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chi gian này phía trước con đường đã bị các tan thi cấp phong tỏa đã chết. Đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy tan. Thi.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 Trần Kình lý giải cật cật đầu. Các ngươi là người nào? Như thế nào ở chúng ta địa bàn thường? Lúc này, liền ở. Hai người chuẩn bị từ cổng trường khẩu quan minh chính đại đi ra ngoài thời điểm. Vài người trong tay cầm thương, chỉ vào Nguyên Khải hai người. Vẽ mặt phòng bị. Chúng ta là tới tìm người, khù khù khù, các ngươi có bao nhiêu người? Nguyên Khải vừa thấy này đang tuyền họng súng đối với chính mình, biểu tình nháy mắt lạnh nhạt. Trần Kình thấy bộ dáng này.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 Thế nhưng phát hiện nơi này có mấy chục cái nữ tính, cùng bọn họ thương lượng hảo lúc sau, có một trăm tới nam tính đi theo trần kình đi tìm cục đá, còn có một trăm người tới, trong đó một nửa là nữ tính, đi theo Nguyên Khải hồi sa mặt bên trong. Mami, bên kia có thật nhiều người lại đây ai? Đang ở chơi hạt các hai cái tiểu hài nhi, đang xem thấy Nguyên Khải, dẫn dắt những người đó trở về thời điểm, hưng phấn mà chạy tới ăn hiểu bên người.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 Nhưng là thiếu loại một chút rau dư vẫn là có thể. Chính là, ăn hiểu nhìn nhìn hiện trường mọi người. Nơi này tổng cộng là có 400 người tá hữu, hiện tại một ngày lượng cơm ăn đều là trước đây gấp 3, này lương thực nhưng không đủ ăn a Mấy ngày trước đường đường cùng Hồng Thất tìm trở về xương rồng bà cũng là, sắp ăn xong rồi. Hơn nửa gạo cũng là càng thiếu, bọn họ sắp tới đi quanh thân tìm xương rồng bà, rất nhiều lần đều là tay không mà về.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 kiểm tra một chút mạch điện lúc sau phát hiện không có gì vấn đề liền ở bọn họ đều ngồi trên xe thời điểm này xe lại khởi động không được nơi này không có chu chúng ta đi trước tìm điểm chu trở về Trần Kình bỗng nhiên nói thật là vận khí không tốt lắm thế nhưng không có chu Đường Đường ngươi cùng ta đi tìm chu các ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta trong chốc lát đi Trần Kình nói liền đem Đường Đường cấp kéo xuống xe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 Liền ở một cái lộ quẹo vào chỗ liền thấy một cái loại nhỏ trạm xăng dầu. Ngươi xem, loại địa phương này trạm xăng dầu đều là tương đối hảo tìm. Nói, hai người đã muốn tới trạm xăng dầu. Nơi này như cũ là yên tĩnh vô cùng. Hai người một trước một sau thật cẩn thận đến gần rồi trạm xăng dầu. Nơi này còn có một ít chiếc xe, cũng không biết có phải hay không hảo xe.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 Đã là tháng tư phân, đã trải qua hơn 3 tháng, bọn họ căn cứ cũng cuối cùng là hoàn thành. Trước khi thấy cái kia hồ nước cũng biến thành sông đào bảo vệ thành. Mà bọn họ căn cứ nhân số hiện tại cũng là không chỉ 400 người, đã sớm đã đột phá 1.000 người. Mà An, hiệu phía trước cấp lý U Mỹ kia bao cà rốt hạt giống, cũng là sớm đã biến thành đại đại ngọt ngào củ cải đỏ. Đội trưởng, chúng ta tìm đồ ăn lại không đủ ăn, lúc này mới mấy ngày a.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 Vẫn là có chút lo lắng. Bọn họ kiến trúc viên đặng là không có ảnh hưởng, nhưng là này đại pháo cái gì chút, vẫn là có chút hư a. Nói như vậy, các ngươi thị phi muốn cùng chúng ta động thủ. Ngươi sẽ không sợ các ngươi này. Cực cực khổ khổ tu hảo căng cứ bị chúng ta hủy hoại. Bên kia người nghe thấy nàng cũng dám nói như vậy lời nói, ngự khí cũng là có chút tức giận. Nhưng là thường cấp phân phó sự tình vẫn là muốn tận khả năng làm tốt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 Chống nhau, nhưng là thời gian này càng dài, nữ tính nếu là đều chỉ có thể đủ loại đồ ăn gì đó, nam nhân lại đều là đi ra ngoài sát tan thi, hoàn thành nhiệm vụ, khi đến lúc đó này hình thức luôn là sẽ biến. Này không phải một cái hảo dấu hiệu. Ta phía trước đi ra ngoài quan sát một chút, này đó tan thi đều là tự chủ hướng bên này, ta tưởng hẳn là gần đây tan thi, đại khái đều là bị ngày hôm qua những cái đó tiếng vang hấp dẫn lại đây.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 Đội trưởng, có cái gì chỉ thị sao? Chi Giang, tại hạ biên đội ngủ phía trước lưu bồng kéo ra chồng nói hỏi An Hiểu. Nguyên Khải Trường hắn một cái, này chồng phẩm chừng 10 dặm ngoại đều có thể nghe thấy được, tuyệt đối. Là treo chọc tan thi hảo thanh âm. Trước mắt không có, tại chỗ đợi mệnh đi. An Hiểu liếc liếc mắt một cái lưu bồng, từ lần trước sửa trị hắn tâm phục khẩu phục lúc sau, này lưu bồng một sửa thường lưu tới kia ngạo mạn vô lễ tư thái.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 Quả thực chính là ô nhiễm tầm mắt, kích phát hắn trái tim, nhảy lên năng lực a một ai oán nhìn thoáng qua kia vọng tháp thượng hai người sau, làm văn xương cũng rốt cục là nhắm lại hắn sao chịu được xương nhất tuyệt miệng. Kiều cảnh, ngươi thật sự có biện pháp đối phó này đó tan thi sao? Nơi nào đó góc tường, làm văn có chút nghi hoặc nhìn chính mân mê trên tay vũ khí nguyên kiều cảnh, nho nhỏ cương mặt có ti không tính nhiệm. Sau đó nhìn...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 Khi cả người vẫn là chịu không nổi, càng thêm rung rảy chính là nàng tâm. Nàng chính là chưa từng có chiếc qua tan thi, chỉ cảm thấy loại này gia hỏa không chỉ có xấu xí, còn hung mảnh vô cùng. Nếu không phải lo lắng Nguyên Kiều Cảnh, đó là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không ra tới. Người tốt nhất đừng hoài nghi ta. Nguyên Kiều Cảnh đem, trên mặt đất một cây tước trong thấy gậy gỗ đặt ở hắn mới làm vũ khí, cung tiển thượng.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 Xem qua nàng cơm đều say ăn không đi vào. Mắt thấy tan thi càng ngày càng gần, Nguyên Kiều Cảnh bò lên trên nhất bên trên một cục đá, đem vừa mới chuẩn bị tốt khi căng tiểu mộc mũi tên căng chặt ở huyền thượng, Sau đó tay phải buông lỏng, một cái tan thi đầu bị đâm thủng, ngã xuống, trên mặt đất. Thế nào? Thế sao? Nguyên Kiều Cảnh từ trên tảng đá bò xuống dưới, có chút đắc ý nhìn thoáng qua khi chỉ ngã xuống đất tan thi, đang xem xem Lâm văn mặt. Lâm văn hiện tại sắc mặt là mặt xám như tro tàn, nàng đồng tự ảnh ngược vẫn là vừa mới cái kia ngã xuống đất tan thi, nàng vừa mới rõ ràng thấy có màu trắng đồ vật, từ cái kia tan thi trong ốc chảy ra, nôn, nôn, lâm văn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, toàn thủy từ ít hầu thượng ra bên ngoài mạo, mà nước mắt cũng là ngăn không, được ra bên ngoài lưu, thấy nàng như vậy thống khổ bội gián, này kiều cảnh có chút bất đắc chỉ sợ sợ cái ốc. Như thế nào như vậy yếu ớt a Sớm biết rằng liền không mang theo nàng ra tới, thật là làm người không thể nề hà. Người là có thể đổi các việc phương thức chiếc nó sao? Phương xong lúc sau, làm văn đã là hư thoát, đặt mông ngồi dưới đất, cặp kia mắt cũng là mông lung, còn có chút phím hồng. Nàng chỉ cần vừa nhớ tới khi màu trắng ốc từ tan thi trong ốc chảy ra, nàng liền cảm thấy cả người đều. Nổi da gà, thật là một loại rất khó chịu cảm giác đổi các việc phương thức, ngươi không phải là không có chiếc qua tan thi đi. Này tan thi cần thiết là chiếc đầu, bằng không bọn họ liền sẽ vẫn luôn tồn tại, hơn nửa thẳng đến là ăn tới rồi thịt người mới thôi. Nguyên Kiều Cảnh trả lời, nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái đó mọc mũi tên, hắn tay vẫn là ngứa, vừa mới cái loại cảm giác này quá tuyệt vời. Tuy rằng mami bằng không hắn vận dụng dị năng sát tan thi, nhưng là hắn có thể dùng loại. Này bình thường biện pháp sát tan thi a Cũng coi như là tận lực đi. Nguyên Kiều Cảnh vừa mới nói, nghe thấy Lam Văn lỗ tai, lại là một trận muốn nôn mửa cảm giác, như cũ là nước mắt lưng rồng. Ta nói ngươi, ngươi nếu là không giết tan thi nói, tan thi liền sẽ giết ngươi, ngươi lựa chọn cái nào? Nguyên Kiều Cảnh hiện tại cũng không chơi, chiếc khoác cũng là đặt mông ngồi ở hạt cát thượng, hai mắt nhìn Lam Văn. Lam Văn con ngươi hiện lên một tia hoảng loạn.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 Nguyên Kiều Cảnh nói liền đem Lam Văn mang lên vừa mới kia khối đại thạch đầu, hai người bám vào trên tường thành, Nguyên Kiều Cảnh đem cung tiễn cho Lam Văn, sau đó chính mình nhảy xuống đi đem một mũi tên cầm đi lên. Sau đó liền bắt đầu xuống tay giáo nặng dùng như thế nào cung tiễn, mà bên này cọng lớn. Đội trưởng, ta thần mã thời điểm bắt đầu động thủ a này tan thi, đều phải công tiếng ta ha ngổ, thế tan thi ly căn cứ càng ngày càng vào.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 nhưng là hiện tại an hiểu nhìn thoáng qua kia bên ngoài tang thi bỗng nhiên nghĩ tới tước hoàng còn có xích hổ cùng với kiều cảnh cự mạn tước hoàng cùng xích hổ là đã tới nhưng là này cự mạn lại như cũ là ở bên người nàng hơn nữa một không chú ý cơ hồ là nhìn không thấy bóng dáng này nguyên nhân là này cự mạn trước mắt hình thể thật sự là quá nhỏ này cự mạn biên như vậy tiểu nhân nguyên nhân vẫn là nàng vì không cho cự mạn dọa sợ căn cứ Người, khiến cho Kiều Cảnh hỗ trợ đem cự mãn tàn một chút. Ai biết này Kiều Cảnh thế nhưng trực tiếp đem cự mãn làm cho như vậy tiểu nhân. Cự mãn bản lĩnh nàng là gặp qua, tước hoàng cùng xích hổ còn có này cự mãn cùng nhau hỗ trợ nói, kia hôm nay đại chiến khẳng định sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là này cự mãn hiện tại nàng không biết như thế nào biến đại a. Các ngươi khai hỏa đi, không cần bị thương tước hoàng cùng xích hổ a.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 Này bên ngoài chính là thành ngàn thượng trăm vạn tang thi đại quân, này Lâm Văn như thế nào liền rớt đi ra ngoài. Này còn phải oa, o ồ oa, ngã xuống đi Lâm Văn, cả. Người đau nhất, hơn nửa trái tim cũng như cũ là ở mảnh liệt nhảy lên, vừa mở mắt ra, thấy ly chính mình không đến 10 mét tang thi đàn, tức khắc đã bị dọa nằm liệt. Nghe thấy tiếng khóc, Hồ Phi trong lòng cũng là cấp tốc a.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 Bọn họ như thế nào sẽ ở bên ngoài? Mắt thấy, liền có tan thi muốn bắt thượng bọn họ, Hồ Phi một chân bay lên, đá bảo một cái tan thi đầu. Nhưng là, cần đã chết một cái tan thi, lại có thể tạo được cái gì tác dụng đâu. Những cái đó tan thi ngược lại là đều tới vây quanh Hồ Phi, mắt thấy những cái đó tan thi đều đi bắt Hồ Phi. An hiểu một tay nắm lên bên người một phen trường thương, đối với Hồ Phi bên người tan thi chính là một trận mạnh oanh.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 Cũng chính là hồ phi trước mắt sở tại ven tường thượng Đối với bọn họ chung quanh tan thi chính là một trận mạnh oanh. Nhưng, là bọn họ mười mấy người lực lượng hiển nhiên là thực loạn. Đối với này đại lượng tan thi có thể nói là, căn bản là không có gì ảnh hưởng quá lớn. Lập tức cũng chỉ có thể chết cái người tới chỉ tan thi. Nhưng là này chung quanh tan thi chính là một trăm vạn tới đếm hết. Này nếu là chờ bọn họ sửa sạch xong rồi.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 Cảnh trong đầu tức khác liên quan chật lé. Có lẽ, người thủ về có thể giúp đỡ vội. Vậy ngươi mau một chút. An Hiểu nói, tránh ra một chút. Này Nguyên Kiều Cảnh liền ôm người thủ về đi xuống, An Hiểu cũng theo đuôi đi xuống. Người thủ về, phiền toái ngư biến đại đi. Tại hạ biên đất trống thường, Nguyên Kiều Cảnh ngồi sổng xuống đối với cự mảng rất là ôm như nói. Liền ở An Hiểu còn có chút nghi hoặc thời điểm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 Liền ở những cái đó tan thi như cũ là muốn tới ăn thịt người thời điểm, này cự mãng một cái đuôi quét qua đi, những cái đó tan thi cơ. Hồ đều là bị trượt bay đến mấy mét xa. Cự mản là tiêu tiêu xái xái chở hồ phi, cùng Lam Văn liền từ tan thi đôi xuyên lại đây. Sau đó vẫn luôn thát tới rồi cự chính khẩu. Thấy bọn họ lại đây, kia thủ môn người cũng là chạy nhanh liền đem đại môn, thừa dịp cái này không đương, cự mãng lập tức liền lưu tiếng vào.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 cũng không đến mức biến thành cái dạng này, còn hảo là hữu kinh vô hiểm a, đã trở lại liền hảo. An hiểu nói, từ hồ phi trong tay ôm qua lâm văn. Hiện tại nha đầu này trên mặt vẫn là chưa khô nước mắt đâu, nhìn dáng vẻ, chuyện này thật là đem nàng cấp hùi trò ở. Mami, thực xin lỗi. Lúc này, nguyên kiều cảnh cũng là cúi đầu. Nếu không phải ta giao lâm văn sát tan thì nói, nàng liền sẽ không ngã xuống.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 Lúc này, mặt xa, lại đây, vốn là ở phía sau biên hỗ trợ, bọn họ nữ tính bị nói không cần phải đến tiền tuyến tới chiến đấu, cũng chỉ có thể là ở phía sau biên thoáng giúp đỡ. Đường đi tìm chính mình nữ như thời điểm, thế nhưng không có thấy người, tìm tới nơi này tới mới phát hiện này văng văng, thế nhưng ở đội trưởng trong lòng ngực nứt nở. Cái này làm cho nặng trong lòng tức khắc cả kinh. Đây là phát sinh chuyện dị nhi.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 Sau đó liền thấy Lam Văn trong mắt kia rõ ràng lửa giận, liền sắc, bỗng rác Nguyên Kiều Cảnh, xin lỗi, hướng ta kẹo que xin lỗi. Lam Văn đôi tay chống nạnh, quả thực chính là một cọp mẹ tư thế, như là muốn áp đảo Nguyên Kiều Cảnh phía trên chống nhau. Bất quá này Nguyên Kiều Cảnh là người thế nào, này cấp cái trân quý chức người khác xin lỗi còn chưa tính, thế nhưng còn muốn hắn miệng thượng cũng muốn xin lỗi. Chờ tiếp theo đời đi. Cho nên, này Nguyên Kiều cảnh chạy nhanh liền bắt đầu chuồn mất. Này Lam Văn cũng là thở hổn hển liền ở phía sau biên đuổi theo. Hai người truy đuổi chiến cũng là như vậy vô chừng mực. So với hai người bọn họ vui thích, này cộng lớn hình thức nhưng thật ra không quá lạc quan. An hiểu nhìn thoáng qua khi một đợt lại một bát cát tan thi, quả thực có một loài ở đánh thực vật đại chiến cương thi cảm giác. Những cái đó tan thi giống như là vô cùng vô tận giống nhau.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 này đạn pháo chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều tan thi đến lúc đó tan thi nói không chừng sẽ so hiện tại còn muốn nhiều nhưng là vẫn luôn đổ ở chỗ này cũng không phải các biện pháp an hiểu nói nhấp nhấp môi liền tính nạn hiện tại dị năng rất cường đại nhưng là cũng không thể đồng thời đối phó nhiều như vậy tan thi phải biết rằng hiện tại tan thi một người một cái móng tay là có thể đem người làm cho thì cố vô tồn bất quá đối phó một tiểu sóng tan thi vẫn là có thể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 Chỉ thấy, nguyên khải bể nghệ Tường thành ngoài kia mấy trăm vạn tan thi đài quân Sau đó chơ tay, trên tay chật xuất hiện một bôi đen sắc sương mù Sau đó chần chần mở rộng, hướng tan thi trong đàn tan đi Liền ở tiếp xúc tới rồi tan thi lúc sau Những cái đó ai tới rồi tan thi thế nhưng đều là kỳ tích liền đầu nổ mạnh Thấy một màn này, mọi người đều kinh ngạc không thôi Đây là cái gì dị năng Này cũng quá nghịch thiên đi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 Dẫn theo bọn họ thường thường ngoài đi đến Này đó thi thể dù sao cũng phải tới những người này chọn dẹp một chút đi Đến lúc đó lại có tan thi tiếng đến nói Bọn họ sợ là càng thêm xử lý không tốt Bất quá, nói này xa mặt có mấy trăm vạn tan thi Bọn họ này kẻ hẹn mấy trăm người tới đi rửa Sạch, này đến rửa sạch tới khi nào a Vì sao nữ nhân liền có thể lại trong căn cứ trốn tránh Này nguyên khải vốn chỉ liền không bình thường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 An Hiểu hơi hơi sững sốt, sau đó bên miệng lộ ra một tí ít cười. Xoay người, nhìn thoáng qua kia sắc mặt không tốt lắm Nguyên Khải. Chuyện của ngươi, ta không quyền hỏi đến. An Hiểu nói xong, tấm lưng kia thật mau liền biến mất ở Nguyên Khải trong tầm mắt. Sau đó là thật lâu trầm mặt. Rõ ràng trong lòng rất tò mò, lại không hỏi ra tới. Này kiên nhận tốt, hắn đều có điểm so ra kém. An Hiểu văn phòng. Liền ở.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 Này căn cứ bên ngoài sa mạc còn có rất nhiều tang thi không có bị hỏa tán, cái này ngọ, cũng là ra tới một ít người tiếp tục làm chuyện này. Đội trưởng, này trấn, trên như thế nào như vậy an tĩnh a Đã là mùa xuân, này mọi người đều là đem này trấn nhỏ cấp xem qua thật nhiều lần, luôn là tới nơi này tìm thực vật, nhưng là mỗi một lần đều sẽ gặp được một ít tang tư, chính là hôm nay kỳ quái. Nơi này như thế nào là một cái tang thi cũng không có.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 Là đẩy chồng chất cao cao lương túi, toàn bộ, đều là một đại túi một đại túi, liền ở An Hiểu muốn tiến lên nhìn xem lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới chân cảm giác bỗng nhiên trở nên không giống nhau. Cuối đầu vừa thấy, thế nhưng là một ít xái lạc trên mặt đất gạo, lệnh An Hiểu kinh ngạc không phải này đó mẻ mà là này đó mệ thế nhưng là màu đỏ. Không, phải nói này đó mẻ thường có huyết. Ngay cả trên mặt đất cũng là một mảnh màu đỏ. Cái này làm cho An hiểu tức khắc cảm giác được một cổ ác hàng. Mọi người thực rõ rằng lúc này cũng phát. Hiện hiện tượng này, có chút nhát can thậm chí đều cảm giác trên tráng toát ra mồ hôi. Lúc này, đường đường liếc liếc mắt một cái những cái đó đã có chút nhiếp nhiếp phát run người sau, thấy một bên một cái vòng nhỏ đang muốn qua đi nhìn sen, lại cảm giác được chứa chân như là chẳng phải thứ gì. Bắt tay đèn pin tìm đi xuống nhìn nhìn.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 Đến nổi những cái đó trên mặt đất rơi rụng đã dính vào vết máu gạo, vậy quên đi đi. Bớt quá còn có chút nữa túi gạo, có chút sạch sẽ an hiểu cũng là muốn, bớt quá đây là yêu cầu thời gian tới. Kiểm tra rồi, đường đường cùng Trần kình hướng cái nào trong căn phòng nhỏ đi đến, còn thừa vài người cũng hướng càng sâu chỗ trong phòng đi đến. Bọn họ thật đúng là không biết cái này, kho lương như thế nào sẽ có nhiều như vậy vòng.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 Cùng với trên mặt, ngay cả phía sau Trần kình cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Mẹ nó, thần mã đồ vật A, đường đường muốn mắt cuồng, ánh mắt kia, ước chị một cái tá liền đem vừa mới kia ngoạn ý cấp chị. Chính là liền ở đường đường cúi đầu nhìn lại thời điểm, sự số. Cái này địa phương thế nhưng có miêu, nhìn miêu móng, vuốt hát trường đen dài, còn có kia cơ hộ là chỉ có nửa cái đầu miêu đầu, tuy rằng thân thể bị Trần kình cấp chém thành hai nửa. Nhưng là kim miêu đầu thế nhưng còn ở hướng cái này phương hướng bò tới. Trong thân thể kia huyết trên mặt đất để lại một thoáng khủng bố huyết sắc chấu vết. Cái này làm cho đường đường không tự chủ được huy nổi lên trong tay đao, nghĩ đến đem cái kim miêu đầu cấp chém. Này cũng quá mẹ nói dọa người đi. Nhưng là liền ở hắn chơ lên đao thời điểm, cái này phía sau trần. kình lại là đột nhiên liền đem hắn cấp bắt được. Có chút khó hiểu muốn quay đầu lại xem, lại ngạnh xinh xinh cảm giác được chính mình trước người bóng dáng. Thấy chính mình trước mặt kia một đoàn hành động thông thả gia hỏa, đường đường kinh hải. Nói hắn hiện tại là hoàn toàn không cảm giác được này đó tan thi trước kia là, cái này kho lương trong coi viên. Số cuộc, một cái kho lương nơi nào dùng đến nhiều như vậy người đến trong giữ không phải. Đặc biệt là ở đường đường thấy chính mình trước. Mặc vài thứ kia khi, kia nước mắt đều mau rơi xuống. Có phải hay không đầu năm nay tang thi đều sẽ dùng vũ khí? Thế nhưng còn có tan thi trong tay cầm một cây gậy, tuy rằng kia gậy gọc tương đối chống quải trường, nhưng là này số lượng, đường đường không nở nhìn thẳng. Một cái nho nhỏ phòng, nhiều lắm là 4-50 mét vuông đại địa phương, vừa mới liền ở một khối bản tử ngã xuống tới thời điểm, kia một đoàn tang thi cũng đều đi theo ngã xuống tới. Khi số lượng, kia toàn bộ đều là tan thi. Tể tan thi, có lẽ là nghe thấy nhân loại hương vị, những cái đó các tan thi đều phía sau tiếp trước hướng cái này cửa tới. Đường đường cũng là có chút kinh hoảng sau này lưu một bước, lại là chậm lên trần kình trên chân. Hắn hiện tại cũng không dám quay đầu lại, tuy rằng biết là trần kình ở hắn phía sau, nhưng là hắn chính là, sợ vừa chuyển đầu liền thấy kia rậm rạp đếm không hết tan thi thọ tay hướng hắn chọt tới.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 Này thật sự là có chút kỳ ba đều không thể làm được sự tình Chạy nhanh đi Trần Kình nói liền sau này lưu một bước Sau đó đem đường đường lôi kéo Hai người rời khỏi cái này nhà ở Trần Kình chạy nhanh đem cái này nhà ở cấp đóng lại Mắt thấy những cái đó tan thi đều ở trảo môn Này Trần Kình bọn họ vẫn là Không có nghe thấy an hiểu bọn họ chuẩn bị cho tốt dấu hiệu Cho nên trước mắt cũng chỉ có thể chống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 Nhưng là này vẫn là làm phùng quốc thắng không thể bình ổn lửa giận. Liền như vậy tùy tùy tiện tiện giết người, liền tưởng như vậy tính. Ta hỏi ngươi, vì cái gì giết người? Phùng quốc thắng vẫn là một, cây cân một hai phải hỏi ra nguyên nhân tới, kia tang thi đã tới rồi trước mặt hắn, muốn trảo hắn, đều bị một phen kim quan lấp lánh đao cấp một đao dì. Tuy rằng tang thi rất nhiều, nhưng là rốt cuộc hành động thông thả, hơn nữa này bên người còn có người.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 Nam nhân bị phùng quốc thắng ánh mắt cũng dọa sợ. Nhưng, nhưng là hắn luôn là sẽ biến thành tan thi. Nam nhân nói nói, kia ngữ khí cũng là lấp mắt. Hắn hình như là cũng nhớ tới Lam Văn Sương cuối cùng hắn kia liếc mắt một cái, cả người không cấm đánh cái rùng mình. Hắn biết rõ, liền ở tan thi phải bắt được hắn thời điểm, hắn đột nhiên đem một bên Lam Văn Sương trở lại đây, chán chính mình trước mặt. Phía trước Lam Văn Sương kia thanh cơ thẩm thiết.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 Trần Kình, các ngươi chạy nhanh tránh ra. Ờ, An Hiểu thấy Trần Kình đôi tay chống cửa cổ, Đường Đường cầm đau ở chém thời điểm. Khi cửa cổ thượng đã là lộ ra tới rất nhiều móng vuốt, khi từng đôi móng vuốt toàn bộ đều là bị Đường Đường cấp tể lạc rơi xuống đất. Nghe thấy An Hiểu nói, này Trần Kình cùng Đường Đường cũng là chạy nhanh sau này lui lại mấy bước. Cũng chính là vào lúc này, khi Tà Pẹp Môn cũng là phanh một tiếng liền đổ xuống dưới.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 An hiểu vừa mới ở ra bên ngoài xem thời điểm, chi gian những cái đó tan thi đều ở hướng cái này kho hàng đi tới. Nàng liền ở vừa mới đi ra ngoài nhìn thoáng qua mới phát hiện, cái này ở chữa kho hàng bốn phía, thế nhưng toàn bộ đều là tan thi. Rầm rạp vây quanh bọn họ, đều là tan thi. Cái này hảo, bọn họ hiện tại không có khác lộ có thể đi rồi. Chạy nhanh đóng lại đại môn, đại gia rửa sạch một chút nơi này tan thi.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 Này đó tan thi, có lẽ là có thể trợ giúp bọn họ tiêu diệt này đó khôi giác quân, đương nhiên, này bất. Quá là bọn họ phán đoán mà thôi, đến tổ cùng có thể hay không là thật sự, này vẫn là còn chờ khảo nghiệm. Lúc này, nguyên kiều cảnh thân ảnh cũng là chậm rì rì thường hiểu rõ vọng tháp. Nghiêm phổ thúc thúc, mammy cùng ba so với bọn hắn khi nào trở về a Nguyên kiều cảnh kia đại đại đôi mắt hiện tại là thanh tuyệt trong suốt nhìn nghiêm phổ.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 Nguyên Kiều Cảnh. Lúc này, Lam Văn ở mặt xa xa sử hạ, lại ra tới tiệm Nguyên Kiều Cảnh. Bất quá nàng kia ủi khốt bộ chán, có điểm như là bị khí tiểu tức phụ. Đương nhiên, Lam Văn hiện tại còn rất nhỏ. Nguyên Kiều Cảnh nghe thấy thanh âm này, liền nàng lý đều không có để ý tới. Chỉ có thể thuyết minh hắn hiện tại còn ở cáo kỉnh. Này rõ ràng chính là hảo đồng.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 Ai biết cái này tiểu nha đầu thế nhưng là không chút nào để ý tới hắn, một cái kính liền ngồi trên mặt đất cào khóc. Cặp kia nho nhỏ tay cũng là một cái kính lau nước mắt. Nghiêm phổ, này tiểu hài nhi như thế nào? Khóc, Khí dưới lưu bồng xem bất quá đi, này không phải đối chuyện trị đâu sao? Một cái tiểu hài nhi tới nháo cái gì a? Không cần chuyện xấu liền hảo. Nghe thấy lời này, này nguyên kiều cảnh liền tính là trong lòng có khí cũng phát không ra.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 Ngươi là cái người nhát can, rõ ràng chính là chính ngươi làm sai sự tình, ngươi còn một hai phải đại nhân tới giúp ngươi chửi đích, ta khinh thường ngươi. Lâm Văn nói chính là lau một ven nước mắt, sau đó đi xuống dưới đi. Nghe thấy Lâm Văn chỉ trích, Nguyên Kiều Cảnh cũng là sửng số, sau đó xuống chút nữa nhìn lại thời điểm, cũng là chỉ có thể thấy Lâm Văn kia nho nhỏ bóng dáng. Đang xem thấy tấm lưng kia càng ngày càng xa, thời điểm này Nguyên Kiều Cảnh xem như nhìn không được.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 Sau đó liên tục lui về phía sau vài bước. Làm sao vậy? Ngươi là làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Ngẫn đầu lên. Hồ phi một tiếng sóng to, kia trong mắt hàng quan cũng là làm người không dám nhìn thẳng. Quả nhiên, nghe thấy hồ phi này thanh sóng giận, nam nhân cả người run lên. Nhưng là hắn cũng là như cũ không có ngẩng đầu lên. Hồ phi một cái lắc mình, kia đã là đứng ở nam nhân trước mặt. Đùi phải vừa ra, một.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 Bên ngoài tiếng súng tuy rằng như cũ là không có định quá, nhưng là đã thư thất rất nhiều, hơn nữa cũng là biên yếu đi rất nhiều. Đại gia lấy thượng vũ khí, bắt đầu diệt tan thi. Liền ở nghiêm phổ phân phó lúc sau, những người đó cũng đều là cầm vũ khí tránh ở tan thi bắt không được địa phương, đối với những cái đó tan thi một trận. mãnh liệt oanh kích. Hiện tại bọn họ hỏa lực không có buổi sáng như vậy mãnh liệt, hiện tại quan trọng là chất lượng.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 Làm văn xương chết, này lại có cái gì bất đồng đâu? Bất quá, ở phát hiện vùng quốc thắng phóng ra lại đây kia sắc bén trong ánh mắt, nam nhân vẫn là có chút chột và cúi đầu. An hiểu thật rõ ràng thấy một màn này. Đối với vùng quốc thắng lửa trận nàng là có chút nghi hoặc, bao gồm nam nhân kia chột giả, nàng cũng là có chút khó hiểu. Này hôm nay đại gia một ngày đều là ở sát tang thi, hai. Người chi gian đây là đã xảy ra cái gì mâu thuẫn sao?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 Nhìn kia đã là cục xuống ở một bên bàn tay, chậm rãi quỳ xuống. Trên mặt hắn biểu tình đã là hết sức vặn vẹo, liền như vậy sống sờ sờ bị bẻ kể, loại này thống khổ. Hiện tại cũng chỉ có thể là có tiểu lý một người tới thể hội, nhưng là những người đó nhìn tiểu lý vặn vẹo cương mặt, ở cái này ban đêm cũng là cảm giác được nhẹ nhẹ hàng ý, là nào chỉ tay đẩy.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 Hắn khi đánh chết cũng là sẽ không nói. Này nếu là muốn hắn tay, hắn về sau nhưng làm sao bây giờ? Ở thế giới này, nếu là đã không có tay, đó là chỉ có thể bị tan thi ăn. Này không! Liền biết, kỹ cười không đạt đáy mắt. Mọi người đều cảm giác này bên người như là, thổi qua một tia mùa đông cái loại này đặt có gió lạnh giống nhau, cả người đều không tự chủ được sụp sụp cổ. Hiện tại là không chỉ có tiểu lý kinh hoảng thất thố.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 Hướng chi, hắn giết người vẫn là đối bọn họ căn cứ từng có trọng đại cống. Hiến người, nếu là liền như vậy vô chuyên vô cớ liền đã chết, sợ là trong căn cứ mặt những người đó cũng là bất bình đi. Đội trưởng, ngươi trực tiếp giết ta đi. Tiểu lý bỗng nhiên nói, sau đó ngẩn đầu nhìn an hiểu. Khi mãn nhãn đều là tuyệt vọng. Hắn bí sợ chính mình nếu là đã không có đôi tay hậu quả là cái gì, đến lúc đó sau này còn muốn càng thêm thống khổ.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 Khi nước mắt giống như là không cần tiền trường như lại lần nữa chảy xuống dưới, vốn chỉ tưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hiện tại lại có chuyển cơ, tuy rằng là có trường phạt, nhưng là sẽ không phế đi đôi tay, có cái này nhận chi sau hắn trong lòng cũng là thực kích động. Trời đã sáng, trần kình từ một cái cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, bên ngoài tuy rằng còn có tan thi, nhưng là đã không phải rất nhiều, như là trải qua cả đêm lăn lộn.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 An hiểu nhìn thoáng qua những cái đó hạt cát thượng dấu chân, sầm rạp, hỗn động bất kham, nhưng lại giống như lại là lại có chút quy luật. liền ở nạn muốn nghiên cứu lập tức thời điểm, một trận gió lại đây, ngày đó dấu chân đều bị bao phủ. Chương 54 xác hội mọi người cũng là nhanh chóng một đường liền xác trở về ly căn cứ. Cách đó không xa. Hồng thất, người nói, nơi này như thế nào sẽ có tan thi? Ly căn cứ một ngàn nhiều mẻ chỗ thời điểm.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 Hiện tại nhưng không ngừng ba cái tan thi, ít nhất cũng là có kia ba trăm vạn cái tan thi. Nói cho hắn, này muốn như thế nào trốn trở về. An hiểu cũng là bất đắc chỉ, nhiều như vậy tan thi, liền tính nạn là dùng tinh thần lực đối phó, kia cũng là cần chỉ có thể đối phó như vậy mấy chục vạn chỉ. Hơn nữa vẫn là lớn nhất năng lực, nếu là dùng, chỉ sợ muốn nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng nói không chừng sẽ khôi phục. Nếu không chúng ta hiện tại lui về đi.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 Hắn bỗng nhiên có cái cảm giác, này liền như là một vòng tròn bộ giống nhau. Giống như là có người cố ý, biết bọn họ sẽ đi vào tới, sau đó ở chạy nhanh đem các tang thi sai sự đến bọn họ phía sau tới, bọn họ hiện tại chính là ở bị không biết là ai bao sủi cảo. Bọn, họ giống như là nhân thịt giống nhau, bị những cái đó các tang thi gắt cao vây quanh ở bên trong. Đây cũng là đi tới không được, lưu về phía sau không được.